Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huệ Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 520. Đây là người nào cùng ai na? Nhưng là Sơ E cũng bởi vì một lần kia oanh động mơ quốc sự kiện từ nay tại giả sâm vương quốc và toàn bộ hacker trong ngành sản xuất biến mất rồi. Mọi người đều nói hắn là bị người âm thầm trả thù, lâu ngày tại chưa từng có hắn tin đồn. Không nghĩ tới một cách tại toàn cầu IT được hạng hàng đầu hacker, lại đi một minh tinh phòng làm việc. Không trách, không trách nhiều năm như vậy, không người nào có thể tra được miêu ưu tin tức, không trách miêu ưu vừa có sở căng đan trung quy sẽ có đủ loại tin tức lớn ra để che giấu. Nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Như chỗ dựa vậy, hẳn là loại bỏ có dùng ý khác, cho nên 5 năm trước đêm hôm ấy chẳng qua là trùng hợp. Nhưng nếu như 5 năm trước là trùng hợp, đứa bé kia tại sao lại đang tại 5 năm sau xuất hiện ở trước mặt hắn? Hơn nữa còn là năm lần bảy lượt xuất hiện ở trước mặt hắn, còn quấn hắn để cho hắn làm ba hắn. Nếu như nói là có người sai sử cái kia mục đích là cái gì? Cố niệm thâm làm sao nghĩ đều không nghĩ ra hợp lý suy đoán, nghĩ nhức đầu, hắn nâng lên một cái tay đỡ cái chán thanh âm lãnh khốc đối với bên kia ra lệnh. Tiếp tục tra cho ta, nghĩ biện pháp công phá. Hắn không tin không có, hắn cố niệm thâm không kém. Vâng. Trà chiều thời gian, bí thư mới vừa nấu xong cà phê còn có một chút điểm nóng tống thường văn bưng lên ngửi một cái, lại buông xuống. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đi vào. Cửa mở ra, nhìn người tới, nàng Khẩn Trương đứng lên nghênh đón, "Lão hồ, như thế nào đây?" Cùng nàng tuổi tác không lớn bao nhiêu người đàn ông trung niên, cầm trong tay một cái màu nâu túi văn kiện, hắn không có kịp thời đáp lời của Tống Thường Văn trước đóng cửa lại. Sau đó mới xoay người đem văn kiện trong tay túi đưa cho nàng, "Ngươi nhìn một chút đi." Tống Thường Văn nhận lấy túi văn kiện Nhanh chóng mở ra bên trong liền một tấm na kiểm tra báo cáo, phía trên chi tiết cắn kẽ nàng đảo qua một cái, ánh mắt cuối cùng rơi ở phía dưới kết quả lên. Nhìn thấy 99% xứng đôi dẫn, nàng tay run một cái, báo cáo đơn suýt nữa từ trong tay nàng hạ xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt người đàn ông trung niên, trong khẩn trương lại mang vẻ kích động, lão hồ. Đây là... Lão Hồ rất giọng khẳng định trở về nàng phẩy phẩy 99% thân tử quan hệ. Tống Thường Văn trợn mắt, môi cũng run rẩy ngươi xác định không có tính sai. Ngươi cảm thấy ta sẽ tính sai sao? Lão Hồ cao mày hỏi ngược lại Tống Thường Văn một câu, Tống Thường Văn không nói lời nào. Lão Hồ là nàng mấy chục năm bạn cũ, cũng có mấy chục năm y học kinh nghiệm Lão Đại Phu, hắn nếu mở miệng chắc chắn sẽ không tính sai. Ô thể, hài tử kia thật sự là con trai của Niệm Thâm, là nàng cháu trai ruột sao? Lão Hồ Tiếp lấy lại hỏi, đây là người nào cùng ai na? Tống Thường Văn không có nói, bởi vì nếu như Tiểu Ngư thật sự là con trai của cố Niệm Thâm, như vậy thì là con tư sinh. Nàng tránh được Lão Hồ vấn đề, đem na báo cáo đơn nhét trở về trong túi văn kiện, ta hiện tại có chút việc gấp, muốn đi ra ngoài trước một chuyến. Nói lấy bước chân nàng hướng ngoài cửa đi, đi mấy bước, nàng vừa quay đầu đối với lão hồ sẵn dò. Lão hồ chuyện này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Sau đó nàng tiếp tục đi tới cửa kéo cửa ra. Tịch hạ đứng ở cửa tống thường văn sững sờ, nàng theo bản năng nâng lên một cái tay khác, hai tay cầm túi văn kiện. Trên mặt nhanh chóng lộ ra mỉm cười, hạ hạ sao ngươi lại tới đây. Hỏi xong nàng mới chú ý tới trong tay tịch hạ sách thùng giữ ấm. Tịch hạ thản nhiên nói. Hồng Di Bảo Canh nói muốn đưa tới cho ngươi. Ta vừa vặn nghĩ ra được đi một chút. Liền đem việc này cho kéo tới. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 521. Đã từng chú ta một mực gần như vậy. Nàng cười nói xong đem thùng giữ ấm sốc lên tới ôm vào trong ngực che chở giống như bảo bối che chở. Hành động này để cho Tống Thường Văn vui vẻ yên tâm lại thương tiếc nàng cau mày cưng chiều trách nói. Thân thể ngươi còn đang khôi phục không thể như vậy ở bên ngoài mệt nhọc. Vừa nói một bên rắt tay tịch hạ đem nàng hướng trong phòng làm việc luôn. Tịch hạ nhẹ nhàng gật đầu ta biết. Ta có chừng mực, A-di ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói xong nàng lại nghĩ tới tới hỏi. A-di ngươi mới vừa rồi vội vội vàng vàng là muốn đi nơi nào đây? Tống thường văn đem cầm lấy túi văn kiện để tay đi xuống, dừng bước cười đối với tịch hạ nói. Ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài, ngươi đem canh thả phòng làm việc của ta liền nhanh đi về, đừng chạy ở bên ngoài. Nói lấy nàng một cái tay khác cũng buông lòng tay tịch hạ. Một bộ rất gấp đi bộ dáng Tịch hạ khôn khéo gật đầu. Ừ, ta biết rồi. Ta đi đây, ngươi nhớ đến về nhà sớm. Tống thường văn vẫn chưa yên tâm, đi xa trả về đầu dặn dò tịch hạ. Tịch hạ mỉm cười đưa mắt nhìn nàng ra cửa, sau đó mới thu tầm mắt lại đối với vẫn còn đang. Tại sưởng sờ đang suy nghĩ cái gì hồ đại phu khẽ vuốt cầm. Hồ Thúc Thúc Hồ Đại Phu suy nghĩ bị Tịch Hạ cắt đứt Ánh mắt thân thiết nhìn lấy nàng Hạ hạ gần đây thân thể tốt hơn nhiều đi Tịch Hạ gật đầu Ừ lúc trước cũng nhờ có Hồ Thúc Thúc chiếu cố Nàng nói chuyện trước sau như một tới nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ Hiểu chuyện lễ phép Muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi Hồ Đại Phu quan tâm sẵn dò Tịch Hạ đôi câu liền chuẩn bị đi rồi Tịch Hạ bỗng nhiên gọi hắn lại Hồ thúc thúc, hồ đại phu dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, khóe miệng nàng nhích lên vẻ mỉm cười quan tâm giọng hỏi. Ngày làm sao chạy đến công ty đến tìm gì ta rồi, có phải hay không là gì ta có cái gì là, còn là nói ta có cái gì không tốt tình huống. Hỏi xong, nàng lại giải thích một chút, ta xem a di mạnh khỏe giống như rất gấp rất bộ dáng khẩn trương, sẽ không có chuyện gì chứ. Nàng nhìn qua rất lo lắng. Hồ Đại Phu trở về cho nàng một cái chấn an cười. Mấy ngày trước gì của ngươi tại ta nơi ấy làm một cái kiểm tra sức khỏe. Ta ngày hôm nay nghỉ ngơi giúp nàng đem kiểm tra sức khỏe đơn đưa tới. Tịch hạ khẩn trương hỏi. Thân thể của A-Z không có vấn đề gì chứ? Hồ Đại Phu cười ha hà lắc đầu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không cần lo lắng. Nàng không có vấn đề gì. Liền mấy thứ ngươi biết bệnh cũ. Nghe vậy tịch hạ thở phào nhẹ nhõm, lại lễ phép đối với hồ đại phu gật đầu một cái, phiền toái hồ đại phu rồi. Phải ta đây cũng đi về trước. Hồ đại phu lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Đây là người nào cùng ai na? Nàng mới vừa rồi rõ ràng nghe được câu này, vậy là ai cùng ai na kiểm tra báo cáo đây? Tịch Hạ nhìn lấy Hồ Đại Phu đi xa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong tay hắn cái đó túi văn kiện, mãi đến bóng người của Hồ Đại Phu biến mất. Nàng mới đem tầm mắt thu hồi, xoay người lại nhìn lấy Tống Thường Văn bàn làm việc. Nhìn thấy trên bàn trưng bày ảnh chụp, nàng tiểu tuổi trên mặt hốt nhiên nhưng có hào quang cùng huyết sắc nàng nhấc chân đến gần cầm hình lên nhìn lấy trong ảnh chụp ăn mặc sạch sẽ đồng phục học sinh rõ ràng tuyển thiếu niên khói miệng nàng hơi hơi nâng lên đây là bọn hắn cao trung nhập học chụp tống thường văn ngồi ở trước mặt nàng và cố niệm thâm đứng ở phía sau trên người đều mặc một cao đồng phục học sinh giữa nàng cùng cố niệm thâm chỉ cách một cái quả đấm xung quanh khoảng cách niệm thâm đã từng chúc ta một mực gần như vậy Ngươi làm sao có thể sẽ thích người khác, làm sao sẽ thích Lâm Ý Thiển đây? Sẽ không đấy. Bởi vì mang theo Tiểu Ngư, Lâm Ý Thiển liền không có đi ghi âm rồi, lúc tan việc nàng liền mang theo Tiểu Ngư về nhà. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 522 Đến từ bà nội ruột quan tâm Trên đường về nhà, nàng bị yêu cầu dừng xe 5 lần Tất cả đều là mua đồ ăn Về đến nhà sau, xe ngồi ghế bên tài xế đều chất đầy Tất cả đều là ăn Dừng xe lại, chính Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng cởi ra an toàn ghế ngồi khóa chở mình một cách leo xuống xe Mở ra ngồi ghế bên tài xế cửa xe Đem cháu ngồi đồ vật ra bên ngoài rời, bỏ trên đất. Lấy hết ra sau đó, hắn đóng cửa xe theo vật trên đất bên trong lựa ra nặng nhất một cái dương sữa, hai tay xúc lên tới. Sau đó nói với lâm ý thiện. Môn mi cái này ta lấy, những thứ kia đều là ngươi cầm. Nói xong hắn liền hướng trong phòng đi. Cái kia một cái dương sữa căn bản không phải là hắn cái đó tuổi tác có thể tiếp nhận trọng lượng. Hắn vừa đi vừa lảo đảo. Lâm ý tiền bận rộn cầm lên vật trên đất đuổi theo cái đó ngươi sách bất động, hai ta đổi một chút. Nàng muốn dùng một cách chỉ chứa mấy túi từ quà vặt kẹo túi cùng hắn đổi. Nhưng là tiểu tử rất cố chấp, ta là nam tử hán, có thể sách đến động. Nói lấy hắn còn sành ra một cái tay, vỗ vớ ngực nhỏ của mình, ngươi nhìn ta tốt trắng, Lời còn chưa dứt. Một cái tay khác bởi vì sách rất nặng sữa không trọng rồi cả người liền với sữa cùng nhau té xuống đất. Béo ỉ, tiểu thân thể theo sữa lên bay qua. Nhìn lấy lại thương tiếc vừa trơn về. Lâm Ý Thiển giờ khóc giờ cười, ta nói đi để cho ngươi cho ta sách. Nàng đang chuẩn bị xoay người lại ghéo tiểu ngư trong phòng bỗng nhiên truyền tới tống thường văn âm thanh. Lâm Ý Thiển ngươi làm gì? giọng chất vấn khí. Nghe vào còn giống như rất khẩn trương Lâm ý thiện kinh ngạc Quay đầu nhìn sang Tống thường văn mang dép chạy ra Mẹ Lão nhân gia nàng làm sao lại đến rồi hả Tống thường văn chạy tới trước mặt Lâm ý thiện Không để ý đến nàng Không người đem tiểu ngư bế lên Có hay không ngã đau Đau lòng không được rồi Đẹp đẽ bà nội Lâm tiểu ngư nhìn thấy Tống thường văn rất vui vẻ Hắn lắc đầu một cái nhõng nhẽo nói: "Không có chút nào đau, tiểu ngư nhưng là nam tử hán." Tiểu đại nhân một dạng, ánh mắt lóe sáng lóe sáng, thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là bột nhão bóp. Tống Thường Văn nhìn lấy đau lòng muốn chết tiểu nam tử hán thật là ngoan ngoãn. Nàng đưa tay tại trên mặt của tiểu gia hỏa nhéo một cái, động tác cùng ngữ khí đều ưng chiều không được rồi. Chuyện này, cái này có cái gì đó không đúng. Lâm Ý Thiển Dương mắt nhìn Tống Thường Văn cùng Tiểu Ngư chuyển động cùng nhau, trong lòng lại bất an. Tống Thường Văn sự chú ý toàn bộ ở trên người Tiểu Ngư, hoàn toàn không thấy Lâm Ý Thiển. Nàng ôm lấy Tiểu Ngư hướng trong phòng đi, vừa đi vừa hỏi. Hôm nay ngươi đi chỗ nào rồi? Tiểu Ngư thành thật trả lời. Ta ngày hôm nay theo môn mi đi làm, mới vừa rồi môn mi dẫn ta đi mua thật nhiều đồ ăn ngon. Nói lấy hắn quay đầu chỉ chỉ trong tay lâm ý thiện sách những vật kia Tống thường văn lúc này mới quay đầu mắt liếc lâm ý thiện Hơn nữa còn chẳng qua là nhìn trong tay nàng sách túi chỉ một cái liếc mắt Ánh mắt trở về lại trên người tiểu ngư đầy mắt cưng chiều Ngươi thích ăn những thứ này sao Tiểu ngư gật đầu ừ Tống thường văn cười nói Vậy sau này ta mua cho ngươi Có thật không Ừ Lâm Ý Thiển còn đứng tại chỗ, nghe Tống Thường Văn cùng Tiểu Ngư càng ngày càng xa tiếng nói. Nàng bất an lắc đầu, có cái gì không đúng, bà bà đối với Tiểu Ngư thái độ này khẳng định là không đúng. Suy nghĩ, nàng chạy mau theo sau, trên đất sữa đều không nhớ ra được sách. Nàng chạy vào cửa, Tống Thường Văn đã giúp Tiểu Ngư cởi bỏ giày, đến trên ghế salon ngồi xuống, đang cầm lấy điều khiển từ xa đang cho Tiểu Ngư tìm phim hoạt hình nhìn. Cảnh tượng đó, ấm áp giống như là bà nội ruột mang theo cháu trai. Trên thực tế, không phải là bà nội ruột mang theo cháu trai sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 523. Mẹ của hài tử có phải hay không là lâm ý thiền? Có thể Tống Thường Văn không biết. Nàng làm sao biết? Lâm Ý Thiển bất an suy đoán, đi tới cạnh ghế salon, nàng nhìn Tống Thường Văn, thử dò xét hỏi: "Mẹ ngài tối nay làm sao trở về sớm như vậy rồi hả?" Nàng là muốn hỏi, "Ngài làm sao lại đến rồi?" Nhưng khẳng định không thể hỏi như vậy, rất rõ ràng tìm phun vấn đề. Tống thường văn ánh mắt rốt cuộc từ trên người tiểu ngư rời đi, nhìn về phía lâm ý thiện, sắc mặt lập tức lại khôi phục trước sau như một tới thanh lãnh, âm thanh cũng giống như vậy, bây giờ là giờ cơm tối, ta đương nhiên là qua tới ăn cơm tối. Không nói tới một chữ tiểu ngư, lâm ý thiện lại cảm thấy kỳ quái, dựa theo nàng quả quyết sát phạt, sấm rền gió cuốn tính cách nếu như biết tiểu ngư là nàng cháu trai ruột. Mặc kệ nàng có biết hay không mẹ của hài tử là nàng, nàng cũng sẽ không cùng với nàng lượn quanh như vậy nhiều phần con, nhất định sẽ đi thẳng vào vấn đề nói ý nghĩ của nàng. Biết mẹ của hài tử là nàng, nàng khẳng định trực tiếp liền chất vấn, lúc nào trộm con trai của nàng loại thật là to gan vân vân. Không biết mẹ của hài tử là nàng, nàng cũng sẽ không cố kị, dù sao bọn họ gia đình như vậy. Không có kết hôn có con tư sinh cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì Nhất chủ yếu nhất chính là nàng luôn luôn xem thường nàng Sẽ không để ý cảm thủ của nàng Phỏng trừng còn chỉ mong nàng bởi vì để ý làm mẹ kế Cùng con trai của nàng ly dị đây tốt tác thành nàng nhiều năm như vậy tâm nguyện Để cho tịch hạ khi nàng con dâu Cho nên Nàng chắc là không biết chưa Có thể nàng thái độ đối với tiểu ngư lại rất không bình thường. Lâm ý tiện nghĩ sọ não đau, dứt khoát không muốn trước ung dung thản nhiên quan sát một chút lại nói. Suy nghĩ, nàng mỉm cười đều tiểu ngư nói. Tiểu ngư chúng ta lên trước lầu thay quần áo, một hồi xuống dùng cơm có được hay không? Nàng rất tốt sao phó sao phó tiểu tử thúi này có thể ngàn vạn lần chớ cho nói lỡ miệng. Được. Tiểu ngư nghe lời từ trên người Tống Thường Văn xuống. Nhìn lấy hắn đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiển, chủ động sắt tay Lâm Ý Thiển biết điều như vậy. Tống Thường Văn có chút không yên tâm, nàng sợ Tiểu ngư có phải hay không là rất sợ Lâm Ý Thiển cho nên mới như vậy nghe lời nàng. Nhưng nàng không nói gì, nhìn lấy Lâm Ý Thiển đem Tiểu ngư sắt lên lầu, nhìn lấy bọn họ biến mất ở chỗ góc cua, nàng mới thu hồi ánh mắt. Vẫn có chút không thể tin được, nàng có cháu trai rồi, làm bà nội rồi. Tống Tổng làm sao lại đến rồi hả? Cố niệm thâm vào cửa nghe được trong tivi phim hoạt hình âm thanh trột dạ trước hướng trong phòng dò liếc mắt. Nhìn thấy liền Tống Thường Văn ngồi ở trên ghế salon ngẩn người đang suy nghĩ cái gì, hắn rất kinh ngạc. Hắn bước chân đi vào bên trong Vừa đi vừa đến nơi nhìn, trên bàn trà để quà vặt TV đang thả phim hoạt hình. Chẳng lẽ không phải là cái kia gấu con nhìn sao? Tống Thường Văn tức giận trở về cố niệm thâm, ngươi không phải là con trai ta sao, ta tới nhà ngươi không bình thường. Cố niệm thâm bị âm thanh của nàng kéo trở lại suy nghĩ, bình thường. Hắn đi tới bên cạnh Tống Thường Văn ngồi xuống. Đưa tay tùy ý bay vùn vụt trên bàn trà thả túi quà vặt bên tai lại vang lên âm thanh của Tống Thường Văn, mẹ của hài tử là ai? Âm lượng so sánh lên một câu, rõ ràng nhỏ. Cố niệm thâm ngẩn ra, trột dạ một hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn Tống Thường Văn, hắn biết nàng là biết thân phận của tiểu ngư rồi. Nhưng hắn cố ý giả bộ ngu, mẹ ngươi nói cái gì? Tống Thường Văn cười lạnh một tiếng. Ta đã biết rồi, tiểu ngư là con của ngươi, ngươi không cần cùng ta giả vờ ngốc. Nói xong nàng lại hất cằm lên, gò má liếc cố niệm thâm, đừng hỏi ta làm sao biết, ta liền hỏi ngươi mẹ của hài tử là ai. Cố niệm thâm không nói lời nào, tống thường văn quay đầu vọng lâu lên liếc mắt nhìn, sau đó xích lại gần cố niệm thâm, hạ thấp giọng hỏi. Là lâm ý thiển sao? Hôm nay chương 5, còn có 3 chương. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 524. Ta còn muốn cáo nàng trộm con trai ta loại đây. Không phải. Cố niệm thâm lắc đầu. Hắn hy vọng nhiều là, nếu như hắn không biết mẹ của hài tử là ai, Hắn còn có thể ôm lấy một tia hy vọng đi ảnh tưởng một chút. Có thể, hắn biết. Miu yêu, một cái cùng lâm ý thiện làm sao đều không liên lạc được cùng nhau đi nữ nhân. Tống thường văn âm thanh bỗng nhiên lớn cho nên ngươi vì lâm ý thiện, liền con ruột cũng không dám nhận thức sao. Nàng ý thức được chính mình lớn tiếng, vội vàng vừa quay đầu hướng trên lầu liếc mắt nhìn thấy không có dưới người tới. Nàng tiếp tục mắng cố niệm thâm. Ta làm sao sinh ngươi như vậy không có tiền đồ con trai thật sự coi trọng ngươi rồi. Vì một nữ nhân liền con ruột mình cũng không dám nhận thức. Thật hoài nghi có phải là nàng hay không Tống Thường Văn ruột thịt. Cố niệm thâm mặt không biểu tình nhìn lấy Tống Thường Văn tiền đồ có thể coi như ăn cơm sao tiền đồ có thể đuổi được tới Lâm Ý thiền sao. Phạm là hết thầy có thể trở ngại hắn cùng với Lâm Ý thiền ở chung một chỗ. Hắn đều phải tận lực ngăn chặn đoạn tuyệt. Tống Thường Văn nghe vậy thiếu chút nữa tức hộp máu. Đưa tay dùng sức đâm bả vai của cố niệm thâm, lâm ý Thiển rốt cuộc nơi nào được, đem cậu ngươi cháu hai cho mê. Nàng lời đa điểm đến đó thì ngừng rồi. Nhưng cố niệm thâm vẫn là lạnh cả mặt, nàng nơi nào đều được, nàng là của ta. Lời ít ý nhiều biểu đạt hắn đối với lâm ý Thiển quyền sở hữu. Tống Thường Văn nhìn lấy hắn cái kia bao che cho con dạng tức giận mắt trợn trắng, nói cái gì tám tuổi liền thích đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra, còn chưa phải là ngủ nữ nhân khác. Lời này quá châm tâm rồi, hơn nữa châm là cố niệm thâm chỗ đau, hắn mím môi cúi đầu. Đứa con trai này lớn như vậy, Tống Thường Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn hắn như vậy kinh sợ, giống như phạm sai lầm hài tử. Nàng không khỏi lại mềm lòng nhỏ giọng hỏi Khi đó ngươi mới 18 tuổi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nàng mang theo một tám quẻ tâm tình tìm hiểu tình huống Đối với chính mình đứa con trai này nàng vẫn hiểu khẳng định không phải là cái loại này dính vào người Có thể chuyện này ở trong lòng cố niệm thâm vẫn là cấm kỵ Hắn mặt lạnh nhắc nhở không nên nhắc lại chuyện này Nhưng Tống Thường Văn không sợ hắn trở mặt, ta là mẹ ngươi, ta nếu không phải là chiếu cố đến ngươi, sớm chạy đi Lâm Ý Thiển công ty tìm Lâm Ý Thiển muốn hài tử rồi. Nàng nói lấy lạnh rên một tiếng, rồi nói tiếp. Liền biết ngươi tiểu tử thúi này không có tiền đồ, không dám nhận hài tử. Cố niệm thâm biết Tống Thường Văn đây là đang uy hiếp hắn. Nếu như không nói, nàng khả năng liền sẽ trực tiếp đi theo Lâm Ý Thiển thẳng thắn. Hắn rất ảo não, ta không biết là ai, ta nếu là nhớ đến là ai ta còn có thể ngủ đi. Lấy lại hắn một chân triệu cái ước hắn cũng sẽ không ngủ. Nhìn hắn bộ dáng là thực sự không biết, Tống Thường Văn không truy hỏi nữa rồi, nàng nói. Hãy tử ngươi nếu là không muốn ta mang về. Cố niệm thâm cao mày, ngươi mang về làm gì? Bất quá nàng cường thế như vậy, nếu nàng biết rồi. Hải tử là con trai hắn, là nàng cháu trai, nàng không có ý nghĩ mới là không bình thường. Có thể, hắn không thể để cho nàng đem hải tử mang về. Hải tử năm lần bảy lượt đến tìm hắn, rốt cuộc có phải là nữ nhân kia hay không sai khiến hắn còn không biết. Còn có là được, hắn không muốn nhận, không muốn thừa nhận. Hắn cùng nữ nhân khác có hải tử. Tống thường văn thái độ rất kiên quyết. Ta sẽ không một mực đặt ở ngươi nơi này ăn nhờ ở đậu. Cố niệm thâm có chút phiền não, lớn tiếng một chút, hắn có người nhà. Tống Thường Văn cũng không lo cùng rồi, cố niệm thâm ngươi là xuất sinh sao, con ruột ngươi, cháu trai ruột ta, mẹ hắn nếu là dám tới tìm ta đòi người, ta còn cáo nàng quy. Cưỡng gian! Con trai ta đây! Mẹ ngươi nói cái gì? Cố niệm thâm cao mày! Hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 525. Bạch sắc ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Quờ ri. Cưỡng San, Hắn bị một nữ nhân cho quy. Cưỡng San, Rồi hả? Không phải sao Tống thường văn thiêu thiêu mi Chẳng lẽ là ngươi chủ động phối hợp Cố niệm thâm lại bị hỏi không lời chống đỡ Túng Hắn biếu môi một cái Thật lâu nghĩ ra một câu nói Đó cũng không phải là quy cứng gian Là mi. mi cùng mạnh mẽ vẫn là khác biệt rất lớn Tống thường văn nghe được trọng điểm Ngươi nói là ngươi bị người bỏ thuốc Cố niệm thâm rất lưu túng Thật giống như Hình như là vậy. Sỉ nhục Tống thường văn tức giận nâng chán, con trai bị người bỏ thuốc cho uy, cứng rắn. Rồi, nàng còn không bằng tha hắn cùng Lý Nam mộ bọn họ thường nghe thấy đi. Âm thanh kích động của nàng rất lớn. Cú niệm thâm nóng này, mẹ ngươi nhỏ tiếng một chút. Nhìn lấy hắn dáng vẻ thận trọng kia, Tống Thường Văn tức giận ngửa đầu nhìn trời, ông trời của ta rất ức này. Ta không nhận biết ngươi, xin ngươi không muốn kêu ta mẹ rồi. Nàng đứng lên đi lên lầu. Vốn là nàng cảm thấy đứa con trai này từ nhỏ phẩm học kiếm ưu là kiêu ngạo của nàng. Hiện tại nàng lấy sinh đứa con trai này lấy làm hổ thẹn tự có con trai không dám nhận quả thật là không phải là nam nhân. Liện chưa từng thấy như vậy thê nô. Lâm ý tiện một thân mồ hôi. Viết một tấm đi ra trên tủ ở đầu giường điện thoại di động đang vang lên Nàng chạy tới nhìn một cái Tên người gọi đến là Bạch Sắc Nàng nghe thả vào bên tay Hướng trong phòng vệ sinh đi Máy bay đã sắp xếp xong xuôi, ngươi phải nghĩ biện pháp đi công tác rồi, thời gian hoạt động sắp xếp rất chặt chẽ, cộng thêm qua lại lộ trình, đại khái 3 ngày liền ốp rồi, ngươi là cái cuối cùng vào sân cho nên chúng ta tính trước địa phương thời gian 7 giờ đến trên phi cơ trang điểm. Bạch sắc cùng với nàng báo cáo làm thẻ phép festival âm nhạc thảm đỏ quy trình. Lâm Ý Thiển nghe cẩn thận ở trong đầu suy tính một lần cảm thấy không có cái gì có thể cải biến hoặc là yêu cầu sửa đổi rồi mới trả lời. Ta biết rồi. Bạch sắc nói tiếp chuyện thứ hai tiểu ngư tại mơ quốc trường học đã làm xong tháng 10 tự trường. Lâm Ý Thiển nghe vậy ngẩn ra ánh mắt nhìn về phía nằm sấp ở trên giường nhìn hình vẽ sách tiểu tử. Hai tay của hắn nâng cầm lên. Nhìn rất nghiêm túc cũng không có chú ý tới nàng đang nhìn hắn Nhìn lấy hắn cái kia bộ dáng nhỏ Lâm ý tiễn cổ họng nghẹn ngào ở rồi Một hồi lâu mới gật đầu Tốt Nhìn tống thường văn thái độ đối với tiểu ngư Phát hiện tiểu ngư là cố niệm thâm con trai Đều là chuyện sớm hay muộn Bạch sắc ở bên kia thở dài một tiếng Sau đó hỏi Ngươi thật sự cam lòng Lâm ý tiễn nói So với bất chấp nguy hiểm Nàng lời còn chưa dứt, bị bạch sắc cắt đứt, ngươi không cần lo lắng những thứ khác, nếu như ngươi thật sự muốn tiểu ngư, là không người nào có thể theo bên cạnh ngươi đem hắn cướp đi. Hắn là tại cam kết, là đang cùng Lâm Ý Thiển bảo đảm. Hơn nữa lòng tin mười phần. Lâm Ý Thiển không phải lần thứ nhất ở trước mặt hắn nói ra bản thân lo lắng, nhưng đây là hắn lần đầu tiên phát biểu thái độ. Nàng rất kinh ngạc. Cũng càng thêm hoài nghi thân phận của bạch sắc Bạch sắc ta một mực có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi ngữ khí của nàng bỗng nhiên nghiêm túc Bạch sắc trở về ngữ khí của nàng mang theo điểm dò xét Vấn đề gì? Lâm Ý Thiền trực tiếp hỏi Ngươi biết ta trước, rốt cuộc là thân phận gì? Năm năm này, nàng tại ca đàn trên con đường này đi quá mức thuận buồm xuôi gió rồi Dĩ nhiên, đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên hoài nghi thân phận của bạch sắc, khi đó mặc dù hoài nghi, nhưng cũng vẫn là phải tín nhiệm phụ thuộc vào hắn tiếp tục bình bộ thanh vân leo lên. Hiện tại, nàng cũng còn là tín nhiệm hắn, nhưng đối với thân phận của hắn lại càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Biết hắn thời điểm, hắn liền tên của mình cũng chỉ là một cái kiểu chữ tiếng Anh thay thế, cũng đồng dạng mang che mặt nạ, bị con tim dùng giả hát. Xuống đài một đám không lý trí tiết mục fan muốn hái hắn mặt nạ. Hôn an, sợ căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 526. Ta biến thành người khác đi. Nhưng hắn thật giống như rất sợ hãi mặt nạ bị hái. Rất sợ hãi mặt của hắn bị người nhìn thấy. Liều mạng bảo vệ mặt nạ trên mặt liền ngay cả hiện tại Hắn cũng vẫn là như thế Ra ngoài luôn là sẽ mang mũ lưới chai Tận lực đem vành nón đè thấp Che kín nửa gương mặt Khi đó nàng cũng không biết tại sao Chính mình như vậy tình cảnh còn đi giúp hắn Có thể là bởi vì hắn kể lễ cố sự Cùng kinh nghiệm của nàng hiệu quả như nhau đi Cho nên nàng mới như thế Tín nhiệm cùng hắn lẫn nhau tháo xuống mặt nạ Bây giờ suy nghĩ một chút Luôn cảm thấy hắn xuất hiện có chút trùng hợp, hắn gặp gỡ cùng nàng gặp gỡ giống nhau cũng hơi quá đáng. Giống như là bị người cố ý sắp xếp tựa như bạch sắc. Bạch sắc ở bên kia rất có niềm tin trở về lâm ý thiện, ta sẽ không hại ngươi. Lâm ý thiện không có hỏi tới, mỉm cười gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Đã không có lý do gì không tín nhiệm rồi, chỉ có thể tín nhiệm rốt cuộc. Nói lấy nàng chuẩn bị cúp điện thoại, liền như vậy, chúng ta số 10 thấy. Bạch sắc, ừ. cúp điện thoại, lâm ý thiện đem bạch sắc nói chuyện điện thoại ghi chép xóa. Mặc dù đây là hắn không thường dùng điện thoại di động, nhưng để cho an toàn, nàng mỗi lần cùng bạch sắc phát xong tin tức hoặc là gọi điện thoại đều sẽ xóa bỏ ghi chép. Có trọng yếu cũng sẽ ở trong hòm thư. Nàng khóa lại màn hình hướng ngoài phòng vệ sinh mặt đi kéo cửa ra, nhìn thấy Tống Thường Văn đứng ở cửa, nàng sợ đến hướng lui về sau một bước, "Mẹ ngươi đi vào tại sao không gõ cửa?" Nàng tức giận, không có che giấu trực tiếp biểu hiện ra. Tống Thường Văn không để ý vấn đề của nàng, cau mày ánh mắt hồ nghi nhìn lấy nàng hỏi, "Ngươi số 10 muốn đi đâu?" Nàng hỏi như vậy, chứng minh nàng không nghe được nàng và trước mặt bạch sắc mà nói, lâm ý thiện thoáng thở phào nhẹ nhõm nàng nói. Muốn đi đi công tác thuận tiện muốn mang tiểu ngư đi ra ngoài chơi hai ngày. Tống Thường Văn lại hỏi. Vừa vặn số 10 đi ra ngoài. Lâm ý thiện phát hiện nàng trọng điểm thật giống như tại số 10 lên, nàng có chút hiếu kỳ, vâng, sao rồi. Số 10 chẳng lẽ là cái gì trọng yếu thời gian. Ngược lại không phải là cố niệm thâm cùng cố niệm giai sinh nhật ngươi mới vừa rồi đang cho ai gọi điện thoại Tống Thường Văn ánh mắt lại chuyển qua trên điện thoại di động trong tay Lâm Ý Thiển Vẫn là ánh mắt hồ nghi Lâm Ý Thiển không biết có phải hay không là nàng ào giác Nàng cảm thấy Tống Thường Văn thật giống như tại cảnh giác cái gì Chẳng lẽ đang hoài nghi nàng có phải hay không là có lấy sau lưng con trai của nàng rộ dỗ nam nhân khác Lâm Ý Thiển một bên nghi ngờ một bên trở về Tống Thường Văn công ty của ta nhân viên. Có thể cho ai? Nàng rất thản nhiên. Tống Thường Văn cau Mày thâm trầm một hồi, lại hỏi. Ngươi tại sao tốt với tiểu ngư như vậy? Lâm Ý Thiển vẫn rất thản nhiên, nhún nhún vai nói. Tên tiểu tử này thích ta, ta đối với hắn được không là rất bình thường sao? Chẳng lẽ nàng muốn giống như nàng đối với một đứa bé thi bảo? Nàng hỏi ngược lại, để cho Tống Thường Văn không tìm được chút nào đầu mối. Tống Thường Văn trầm mặt, không có hỏi nữa, bước chân hướng trong căn phòng đi, đi treo chọc tiểu ngư rồi. Tống Thường Văn ở nhà cố niệm thâm ăn xong cơm tối, không có trực tiếp về nhà, đi trước Tống ra. Hắn vào cửa trực tiếp lên lầu 2, gõ cửa thư phòng. Đi vào. Trong căn phòng truyền tới Tống Thường lâm âm thanh. Nàng đẩy cửa ra vào trong Tống Thường Lâm ngồi tại trước bàn làm việc Nhìn thấy Tống Thường Văn hắn mỉm cười đứng lên nghênh đón tỷ. Tống Thường Văn mở miệng trực tiếp vào vào chủ đề Thường Lâm ngươi cùng y quốc bên kia hẹn chính là số 10 sao Tống Thường Lâm gật đầu Vâng thế nào Tống Thường Văn nói Ta biến thành người khác đi qua giao thiệp với bọn họ đi Tống Thường Lâm cao mày không hiểu tại sao Chương 8 tối nay canh quá muộn, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 527 Chỉ cần cú niệm thân đối với lâm ý thiện được, ta có thể cả đời làm cậu. Tống Thường Văn không có nói nguyên nhân, ta còn có cái khác chuyện trọng yếu giao cho ngươi. Nhưng Tống Thường Lâm lần này không có như thế nghe lời, hắn không cho giọng thương lượng trở về Tống Thường Văn, đã nói xong, có chuyện gì chờ ta theo y quốc trở lại hang nói đi. Nói lấy hắn trở về lại trên vị trí, bưng lên trên bàn sữa bò quát lên. Hắn khác thường không vâng lời để cho Tống Thường Văn lo lắng hơn Thường Lâm. Tống Thường Lâm nhếch miệng lên một vệt cười, chỉ, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hắn chắc chắc Tống Thường Văn là có chuyện ung dung nói xong, hắn buông súng sữa bò ly. Hắn hỏi trực tiếp Tống Thường Văn cũng không vòng vo, lâm ý thiện cũng đi sao. Tống Thường Lâm động tác một hồi, nhấc lên mí mắt nhìn lại Tống Thường Văn, sắc mặt cùng ánh mắt đều lánh khốc thêm vài phần, ta cùng nàng không có liên lạc. Đây là hắn rất ít lộ ra một mặt, nhất là đối với Tống Thường Văn. Tống Thường Văn có chút tự trách, nàng nghi ngờ có thể hay không quá tổn thương người rồi, nàng bất đắc dĩ than thở, ngươi cùng niệm thâm, ta không thiên về đàn bất cứ người nào, chẳng qua là đến bước này, chúng ta không thể để cho người nhiều hơn chê cười. A, Tống Thường Lâm câu môi khẽ cười một tiếng cười có chút châm trọc. Tống Thường Văn sững sờ nhìn lấy hắn tối nay Tống Thường Lâm thật sự là để cho nàng cảm thấy xa lạ, Thường Lâm. Tống Thường Lâm thu xong nụ cười châm trọc, rất nghiêm túc, rất chăm chú nhìn Tống Thường Văn nói. Chỉ cần cố niệm thâm đối với Lâm Ý Thiện được, ta đời này cũng chỉ là Lâm Ý Thiện cùng cố niệm thâm cậu. Nói bóng gió, nếu như cố niệm thâm đối với Lâm Ý Thiện không tốt, cái kia quan hệ của bọn họ là dạng gì, liền không nói được rồi. Hắn nói như vậy theo Tống Thường Văn là không quá phận. Bởi vì trong lòng hắn... Dù sao cố niệm thâm là từ trong tay hắn cứng rắn đem bạn gái cướp đi bằng không bọn họ hai còn ở nước ngoài. Tương lai kết hôn sinh con, nói không chừng mãi mãi cũng sẽ không trở về rồi. Nghĩ như vậy, nàng lại than thở, nói cho cùng ta cũng không biết hẳn là vết lâm ý thiện hay là nên cảm ơn nàng. Tống thường lâm không hiểu nàng vì sao lại có cái này quấn quyết trọn xuống lông mày. Tống thường văn nói tiếp. Nếu như không phải là nàng, ngươi sẽ không trở về Nếu như không phải là nàng, niệm thâm sẽ không nhận tay mỹ cách Tống thường lâm mím môi môi trầm mặt một hồi Giống như là tại ngầm thừa nhận tống thường văn mà nói Một lát sau, hắn thâm trầm mở miệng Ngươi chỉ cần biết, nàng đối với con của ngươi cùng em trai đều rất trọng yếu là được rồi Đối với nàng trong cuộc đời hai cái người rất trọng yếu rất trọng yếu chỉ phải vững vàng nhớ kỹ một điểm này, nàng liền sẽ không quấn quýt thái độ đối với Lâm Ý Thiện rồi. Tống Thường Văn sững sờ, nàng nhìn Tống Thường Lâm chưa bao giờ có lãnh đạm khuôn mặt, há miệng thật lâu cũng không tìm tới lời phản bác hắn. Tống Thường Lâm lại thản nhiên nói, không có chuyện, về sớm một chút đi chế lắm rồi. Tống Thường Văn gật đầu, ngươi đi ngủ sớm một chút. Ừ. Tống thường lâm nhìn lấy tống thường văn đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Hắn thu hồi ánh mắt, ngón tay vạch xuống máy vi tính bảng điều khiển, màn hình máy vi tính sáng lên trên màn hình nữ hài ăn mặc học sĩ phục tại tha hương nơi đất khách quê người dương quang xuống trên mặt một màn kia ngũ vì tạp trần cười. Hắn đau lòng giơ tay lên, đưa về phía nữ hài khóe miệng, đầu ngón tay thuận theo khóe miệng của nàng nhẹ nhàng đi lên câu. Khóe miệng của hắn cũng không khỏi đi theo vịnh lên. Làm thẻ quốc tế festival âm nhạc, hết mấy cái hợp tác nhãn hiệu cho chúng ta phát tới thư mời, ta gửi cho đến ngày hộp thư Tề thiếu đông chẳng qua là đi vào đi cái báo cáo quy trình, loại này hoạt động, đối với bọn họ mà nói tham gia ý nghĩa không lớn. Lúc trước tổng giám đốc cũ cũng rất ít tham gia loại này hoạt động, cố niệm thâm loại này xử sự, sự phong cách hẳn là càng sẽ không đi. Nay ngày thứ nhất chương, ngủ ngon trước cầu một lớp phiếu phiếu. Mỗi ngày chương 8, đề cử trong tuần phiếu đạt tới 100.000, đạt tới 1.000 chiều chủ nhật càng thêm càng. Hôn ăn sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 528. Mêu yêu đi, hắn liền đi. Hắn hồi báo xong chuẩn bị đi ra, cố niệm thâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi hắn, miêu yêu đi không? Tề thiếu đông sững sờ, ngạch. Hắn nhìn cố niệm thâm giọng nói kia, thật giống như miêu yêu đi, hắn sẽ đi bộ dáng có chút nghi ngờ. Tổng giám đốc lúc nào cũng si mê miêu yêu rồi sao? Hắn ngẩn người, phản ứng lại gật đầu một cái nói, đi. Lớn như vậy tình cảnh. Nàng coi như mấy lớn phẩm chất phát ngôn viên, lại là ca đàn nhân vật đại biểu, khẳng định tham gia. Nghe vậy, cố niệm thâm không chút do dự nói. Đám kia ta an bài một chút hành trình. cách loại này trường hợp nhất định là có rất nhiều cùng miêu yêu đã từng đã từng quen biết người. Hơn nữa lớn như vậy hoạt động bên người nàng ẩn nút trợ lý cùng đoàn đội khẳng định cũng sẽ xuất hiện có lẽ là tra ra thân phận nàng cơ hội tốt nhất. Mặc dù cố niệm thâm hỏi miêu Yêu thời điểm, liền lộ ra phải đi ý tứ, nhưng nghe đến hắn nhất định phải đi, tề thiếu đông vẫn là rất kinh ngạc, tổng giám đốc ngươi muốn đi quốc tham gia làm thẻ hoạt động. Tổng giám đốc thật sự mê luyến tới miêu Yêu, bắt đầu hâm mộ minh tinh rồi sao? Cố niệm thâm cao mày, không bình thường sao? Dĩ nhiên không bình thường. Đây không phải là ngài thanh cao phong cách. Tề thiếu đông khẩu bất đối tâm gật đầu trả lời. Bình thường, bình thường, ta cách này liền đi sắp xếp hành trình. Hắn liên tục không ngừng xoay người đi sắp xếp. Chờ tề thiếu đông đi rồi cố niệm thâm cầm điện thoại di động lên, phát cái tin tức đi ra ngoài, ta số 10 đi y e quốc, làm thẻ hoạt động, miêu yêu cũng sẽ tham gia các ngươi an bài xong. Gửi xong tất bên kia lập tức cho hắn trả lời. Tổng giám đốc nhận được rồi. Cố niệm thâm quét mắt tin tức, chuẩn bị để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một chút lại cầm lên, mở ra que chat, nói chuyện phiếm trong khi chép trước sau như một chỉ có lâm ý Thiển một người, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lần trước hắn cùng lâm ý Thiển nói chuyện phiếm là ngày hôm trước rồi. Cuối cùng hai cái tin đều là hắn phát, gọi nàng tới trong căn phòng đi ngủ. cái này ngoan tâm nữ nhân, lại cũng không quan tâm. Nhớ hắn cắn răng nghiến lời phát cái rõ ràng người đánh đòn biểu tình qua. Lâm Ý Thiển đang tại quý đầu viết văn án, nghe tới điện thoại di động tới que chát âm thanh, nàng liếc một cái, thấy là cố niệm thâm gửi tới, nàng liền để bút súng cầm lên điện thoại di động. Cách điểm này không phải là hẳn là bề bộn nhiều việc sao, làm sao còn có thời gian cho nàng gửi tin nhắn. Mở ra que chat nhìn thấy cố niệm thâm gửi tới biểu tình nàng não bổ cố niệm thâm tấm kia lạnh lùng ngạo kiều mặt quả thực liên không nghĩ tới cùng nhau đi Không nhịn được nở nụ cười Nàng ngày đó cũng đã download cái này rõ ràng người cùng khoản biểu tình bao Nàng mở ra từ bên trong tìm một cái trở về cái hai tay chống nảnh tức giận biểu tình qua Cố niệm thâm lập tức trở lại tới Buổi tối ta muốn đi thành Đông có chút việc, đi ngang qua ngươi vậy thuận tiện mang ngươi về nhà. Lâm Ý Thiền, ta có xe, không cần làm phiền. Cố Niệm Thâm nhìn thấy Lâm Ý Thiền trả lời, não bộ Lâm Ý Thiền luôn luôn tới lạnh nhạt thâm tình, hắn nhíu mày rất ảo não, tên ngu ngốc này chẳng lẽ không nhìn ra hắn là đi đón nàng về nhà à? Hắn còn không biết nàng có xe. Khẽ cắn răng, hắn lại phát tới Phòng bếp A Di xin nghỉ về nhà, tối nay không người nấu cơm, muốn đi ra ngoài ăn. Phát xong hắn lập tức cho dì Chu gọi điện thoại, dãy số thông qua đi, dì Chu dây tiếp. Khẳng định lại đang tại nhìn tin tức, cách này cố niệm dai liền không nên dạy lão nhân gia nàng vui đùa một chút điện thoại di động thông minh, mỗi ngày nhìn một chút ly kỳ cổ quái tin tức, sau đó không ngừng đối với bọn họ nghĩ linh tinh. Niệm thâm Ngươi vào lúc này làm sao gọi điện thoại cho ta? Dì Chu nghe điện thoại tò mò hỏi. Cố niệm Thâm nói. Để cho phòng bíp tất cả mọi người thả hai ngày nghỉ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 529 Chương 529 Lần sau trực tiếp đối với nàng dùng sức mạnh. Chuyện này thả quá đột ngột rồi, gì chu đầu ớt mơ hồ, tại sao phải nghỉ ngơi? Cách này cũng không phải là năm cũng không phải là tiết. Cố niệm thâm cao mày không nhịn được trở về nàng. Ta muốn lúc nào cho bọn họ nghỉ ngơi liền lúc nào cho bọn họ nghỉ ngơi. Hắn là ông chủ, muốn cho nhân viên căn phòng còn cần gì lý do à? Nói xong hắn không đợi gì chu hỏi lại cái gì trực tiếp cút điện thoại Hắn còn phải xem lão bà cho hắn trở về tin tức Cút điện thoại hắn lập tức mở ra que chat Lâm ý thiền Ta quá béo rồi không người bưng xuống cho nên giảm cân không ăn cơm tối Cái này ngô ngốc lại còn cùng hắn thù dai rồi Nghe không hiểu hắn đó là tức giận nói Cố niệm thâm buồn cười lắc đầu một cái Ngữ khí dứt khoát cường ngạnh một chút, Lâm Ý Thiển ngươi buổi tối tại công ty chờ ta đón ngươi. Phát xong hắn để điện thoại di động xuống, cầm lên mới vừa rồi nhìn tài liệu tiếp tục xem, màn hình điện thoại di động sáng lên. Hắn nhìn lướt qua, là Lâm Ý Thiển gửi tới, màn ảnh chính lên trực tiếp liền cho thấy tin tức nội dung, một chữ, ồ, nha. Cố niệm thâm nháy mắt mấy cái, đây là đáp ứng. Trước mặt nói như thế rất không dùng, hắn ngứa khí cường ngạnh điểm, nàng liền nhượng bộ. Lý Nam Mộ nói không sai đối đãi nữ nhân muốn vừa đấm vừa xoa, nàng tức giận thời điểm ngốc nghích rỗ. Nàng tự tuyệt thời điểm cứng ép công. Lần sau kêu tên ngô ngốc này tới phòng ngủ, nàng nếu là dám cự tuyệt, hắn liền trực tiếp đi qua uy. Cứng gian, nàng. Hôm nay cuối cùng là đem ghi âm công tác cho đất làm xong theo phòng thu âm đi ra, lâm ý tiện một thân ung dung. Nàng sau khi ra ngoài, đích lô theo sát nàng theo trong một phòng khác đi ra, nàng thu hồi lười biến tư thái đoan trang ưu nhã lên. Khoảng thời gian này cùng miêu yêu tiểu thư hợp tác rất khoái trá, hy vọng lần sau có thể lại có cơ hội hợp tác. Đích Lô tới trước mặt nàng, mỉm cười đối với nàng giang hai cánh tay ra, ôm ập là nước ngoài người rất bình thường lễ nghi. Lâm Ý Thiển cũng quen rồi, nhưng đối với Đích Lô, nàng cũng rất bài xích chân hướng bên cạnh rời một bước, tránh ra. Sau đó nàng đối với Đích Lô khẽ mỉm cười, Đích Lô đạo diễn phí tâm. Một loạt động tác nhìn như không để lại dấu vết. Đích Lô hai tay ôm cái không, mặt lộ vẻ lưu túng, bất quá chốc lát, trên mặt hắn lại khôi phục nụ cười, chúc ta đây số mười làm thẻ thấy. Hắn xanh nhạt trong trong mắt toát ra cái kia vi diệu tình cảm, để cho Lâm Ý Thiển rất phản cảm. Lâm Ý Thiển gật đầu một cái, ta còn có việc trước hết không cùng Đích Lô đạo diễn trò chuyện, chúc Đích Lô ngày mai trở về nước một đường thuần gió. Khách sáo một câu, nàng bước chân theo bên cạnh Đích Lô đi tới. Nàng vóc người cao gầy, ăn mặc bó sát người liên y quần dài, đem thân thể đường cong hoàn mỹ bao vây lại càng là từ phía sau lưng nhìn, không có có một người đàn ông không thích như vậy dáng vẻ. Đích Lô nhìn lấy nàng trong mắt chợt hiện lửa cháy một dạng vẻ hưng phấn, hắn nhấc chân đuổi theo, miêu yêu tiểu thư là cái này trong cái vòng này duy nhất mới vận nha, dùng quốc gia các ngươi một câu nói chính là ra ư bùn mà không nhiễm. Bước chân hắn thật nhanh đi tới trước mặt Lâm Ý Thiển, đem nàng cản lại, nửa gương mặt đều là tròm dâu, nụ cười không lại giống như mới vừa rồi như vậy thân sĩ lễ phép, mà là để cho người chán phép thô bỉ Lâm Ý Thiển dừng bước lại cùng hắn đối mặt, dưới mặt nạ một đôi đôi mắt xanh đậm lạnh lùng để cho đích lô như vậy to con cũng không khỏi run run một chút. Trong mắt lói lên một giây đồng hồ sợ hãi. Sau đó hắn vừa tiếp tục nói. Nhưng trên thực tế trong cái vòng này là không tồn tại thứ người như vậy, cho dù có, cũng chỉ là mặt ngoài, tỉ như miêu yêu tiểu thư ngươi.